Toàn năng tu luyện trí tôn trương 512 lương tâm công ty côn Đa ghe vô thời gian lại qua một tháng. Nhóm thứ hai tiểu yêu đã đến. Hay là ngàn người. Lần này không có người lại vắng mặt. Đều là liều mạng đến. Không muốn lần thứ nhất không biết có cái gì. Mà nhóm đầu tiên không có ra thành người. Đều con a hối hận. Nhất là những cái kia trước đó không xem ra gì. Cảm thấy có hay không đều không có quan hệ Hiện tại ngay cả ruột đều xanh Chỉ bất quá Nhóm thứ hai tiểu yêu đến bây giờ đều không có gặp qua Khương Tiểu Bạch Chỉ vì Khương Tiểu Bạch vẫn luôn ở tầng chót vót tu luyện Nhưng cách này ngược lại là không có ảnh hưởng đến bọn hắn Nơi này hết thảy đều có A Sở chủ trì Vô luận là đám tiểu yêu tu luyện Hay là cứ điểm thường ngày giữ gìn cùng phát triển Đều tại hiệu suất cao vận hành bên trong. Hiện tại. Coi như khương tiểu bạch rời đi. A sở cũng sẽ ở nơi này lưu lại chính mình trí năng phân thân. Quản lý cứ điểm này. Liên tục không ngừng bồi dưỡng đám tiểu yêu. Đương nhiên. Nếu như nói cứ điểm cuối cùng làm lớn ra. Mọi người thực lực trình độ đều lên đi. Khi đó. Vậy thì cái gì người đều có thể đến đây. Cứ điểm này cũng liền không còn là chỗ sâu nhất. Mức độ nguy hiểm cũng sẽ giảm mạnh. Cái này nguy hiểm chính là tương đối. Thực lực tăng lên. Vậy bên cạnh yêu thú liền sẽ không cấu thành nguy hiểm. Cũng không phải là nói bên cạnh yêu thú thực lực trở nên yếu đi. Tương phản. Những yêu thú này thực lực sẽ còn trở nên mạnh hơn. Nhưng tương đối mà nói. Bọn chúng đã không phải là nguy hiểm. Mà lúc kia. Một chút yếu người, liền có thể trực tiếp tới nơi này tu luyện. Tốc độ kia vừa sẽ là trước đó không chỉ 10 lần. Bởi vậy, cứ điểm tiến lên là rất trọng yếu. Nếu như có thể, mọi người hy vọng có thể ở trung tâm vị trí tu luyện. Vậy tuyệt đối sẽ để cho thực lực của mình tiến triển cực nhanh. Trước mắt mà nói, cứ điểm tiến lên trình độ, cũng liền đại biểu Lam Tinh tiến độ tu luyện. Khương Tiểu Bạch đem cứ điểm này phát triển thành hiện tại cái dạng này, cũng là tăng nhanh lam tinh tiến độ tu luyện. Có thể trong lịch sử lại tăng thêm một trang nổi bật. Ai ca chính là ưu tú như vậy, không có cách nào a a Tiểu Bạch ca còn tại tu luyện sao an an cùng nạp Lan từ bên ngoài trở về. Trở về chuyện làm thứ nhất chính là hỏi thăm a sỉu, Khương Tiểu Bạch tình huống kỳ thật. Nạp Lan trên đường vẫn hỏi. Nàng cùng An An cũng chính là tại phủ cận lịch luyện mà thôi. Cũng chính là tại ngoài 50 dặm địa phương. Cách này nói đến. Nhiều người quả nhiên là đáng sợ. Lịch luyện đội ngũ nhiều. Phương viên 30 dặm bên trong yêu thú đã bị dọn dẹp sạc sẽ. Chỉ có thể ở bên ngoài địa phương. Thậm chí chỗ xa hơn. Đoán chừng lại có một tháng. Đều muốn tại phạm vi trăm dặm. mà lúc kia cứ điểm này liền có thể làm lớn ra ở bên ngoài trực tiếp thành lập thành thị đều có thể một khi gặp được yêu thú công thành cũng có thể trốn đến cứ điểm bên trong nếu như thuần túy tị nạn mà nói cứ điểm này vẫn có thể dung nạp không ít người bởi vì tình huống này hiện tại hoa hạ đều không chuẩn bị tại thuyền hạm đến nơi cứ điểm thứ nhất thành lập thành thị Chỗ kia hiệu quả còn lâu mới có được nơi này tốt. Trong này xây thành trì. Sẽ cho người tốc độ tu luyện so chỗ đó nhanh lên mấy lần. Mà bây giờ tình huống này cũng rất tốt. Đương nhiên muốn ở chỗ này. Hiện tại quân đội. Đã đang không ngừng truyền tống người tới. Dù sao năng lượng tiêu hao bọn hắn hay là cấp nổi. Trước đó đều là để có nhất định thực lực người tới. Hiện tại coi như thực lực yếu một chút. Đều có thể đến đây Bất quá Tới đều là quân nhân Trước mắt quân đội cũng không định để bình dân đến Đồng thời Cũng sẽ không để cái gì ra thuộc tới Cho dù là quan chỉ huy tối cao Đều không cho phép làm chuyện như vậy Bọn hắn muốn đem tài nguyên đều trước cho những binh lính này Binh sĩ đều là xông vào người phía trước Không cho bọn hắn Chẳng lẽ còn muốn cho những khả năng kia cũng sẽ không là quân đội là xã hội làm ra một chút cống hiến người sao lại muốn để cho người khác sông đi lên làm khổ nhất mệt nhất sự tình. Có chỗ tốt lại muốn chính mình cầm. Không cho người khác. Vậy chỉ có thể nói. ha <cười> Haha Khương Tiểu Bạch hắn còn không có xuất quan. Hắn biểu hiện sinh mệnh rất bình thường. Không có chuyện gì. A Sở hồi đáp. Trải qua tính toán. Nó biết nạp Lan sẽ ở đằng sau hỏi thăm Khương Tiểu Bạch có thể hay không xảy ra chuyện loại hình. Thế là nó liền trực tiếp đem chuyện này nói cho nạp Lan. Thậm chí vì để tránh cho phiền phức. Nó còn nhỏ nhỏ gắn một cách láo. Kỳ thật Khương Tiểu Bạch kiểm tra triệu chứng bệnh tật hiện tại cũng không bình thường. Nhưng cách này không bình thường là bởi vì hắn khi tu luyện tới muốn đột phá xuyên cớ. Điểm này Khương Tiểu Bạch cùng nó nói qua. Đúng vậy. Khương Tiểu Bạch cũng không phải một mực tại bế quan tu luyện. Hắn chỉ là một mực tại luyện đan cùng tu luyện mà thôi. Hắn đồ ăn A Sở sẽ đưa tới. Tài liệu luyện đan cũng là A Sở đưa tới. A Sửu làm sao tới cái này còn không phải những người kia hối đoái điểm tích lũy cho. Trước mắt mà nói. Hắn điểm tích lũy chế độ là thích hợp nhất thần phạt chi địa giao dịch. Mọi người tựa hồ cũng đã hình thành thói quen. Sẽ không có dùng đồ vật đều hối đoái thành điểm tích lũy. Đổi thành chính mình hữu dụng. Mà thương Tiểu Bạc điểm tích lũy là tuyệt đối công bằng. Lúc đầu hắn đều có thể ăn thiệt thòi người khác. Hắn đều không có làm như vậy. Hắn ti gong những cái kia có thể hối đoái đồ vật. Đều tại mọi người tâm lý giá vị trong vòng. Mọi người tự nhiên là tiếp nhận tiêu chuẩn này. Còn có một chút. Khương Tiểu Bạch điểm tích lũy đổi lấy là không có bất kỳ cái gì trinh lệch giá cùng phí thủ tục. Nói cách khác, ngươi dùng một loại vật liệu đổi lấy điểm tích lũy đằng sau. Ngươi muốn đổi lại, chỉ cần lúc đầu điểm tích lũy liền có thể. Cái này tương đương với đem đồ vật chứa đựng tại Khương Tiểu Bạch nơi đó một dạng. Đây cũng là mọi người ra thích dùng vật liệu đổi điểm tích lũy nguyên nhân. Mà những tài liệu này chẳng mấy chốc sẽ bị Khương Tiểu bạc chuyển hóa trở thành thành phẩm. Cái gì vật liệu tồn kho không đủ. Người khác muốn đổi lại làm sao bây giờ cái này còn phải hỏi. Đương nhiên không cần phải để ý đến hắn. Hắn chỉ nói là có thể cùng điểm tích lũy đổi về vật liệu. Nhưng chưa nói qua nhất định cam đoan vật liệu sung túc. Đừng bảo là chính hắn dùng hết. Chính là người khác dùng điểm tích lũy đổi đi. Hắn cũng sẽ không quản. Trừ phi có người muốn xào vật liệu. Đối với loại này thao tác. Nếu như người này tại hắn cứ điểm mà nói. Hắn liền sẽ trực tiếp tịch thu vật liệu. Ăn. Tại người ta đổi đằng sau lại tịch thu. Hắn cũng sẽ không cùng người khác nói cái gì thì trường tự do quy tắc. Cai quản thời điểm chính là muốn quản. Mà trước mắt mà nói. Còn không có người như vậy xuất hiện. Mà Minh Kính cứ điểm vật liệu cũng trên cơ bản cũng không thiếu. Mặc dù thương Tiểu Bạch đã đại lượng đem vật liệu biến thành thành phẩm. Trong đó nhiều nhất là đan dược. Chính hắn luyện đan cho mình. Ăn xong đan dược liền bế quan. Bế quan thời điểm để A sửu điều khiển tiểu đỉnh tự động luyện đan. Mặc dù đan dược này sẽ không ra gì. Nhưng cũng không quan trọng. Dù sao là cho người khác ăn. Lại nói. Hiện tại lúc này, có thể có không ra gì đan dược ăn cũng không tệ rồi. Loại này sẽ trên diện rộng đề cao thực lực. Đồng dạng sẽ để cho người ta phong thưởng. Chỉ cần đan dược vừa lên đỡ, liền sẽ lập tức bị người đổi đi. Mà đan dược điểm tích lũy cũng không phải giá vốn. Là tài liệu gấp 10 lần điểm tích lũy. Cách này Khương Tiểu Bạc không để ý ăn. Bằng không... Hắn về sau làm sao đổi vật liệu Mà hắn chỉ là gấp 10 lần mà thôi Đã rất công đạo Đổi lại là những người khác mà nói Khả năng chính là muốn gấp trăm lần Không sai Nhất định sẽ muốn gấp trăm lần Bởi vì đã có người mở ra cái này điểm tích lũy Đồng thời cũng không ít Bọn hắn hy vọng Khương Tiểu Bạch có thể trực tiếp bán cho bọn hắn Nhưng Khương Tiểu bạc chính là bên trên hắn điểm tích lũy thương thành. Đồng thời cũng không tăng cao giá cả. ca thế nhưng là lương tâm công ty một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 513 vui một mình không bằng vui chung vui một mình không bằng vui chung. Cổ nhân không lấn ta à Khương Tiểu bạc kết thúc tu luyện. Đứng lên. Tắm một cái Thay đổi một bộ sạch sẽ quần áo Rốt cuộc muốn rời khỏi tầng cao nhất Đây đắt là hắn bế quan hai tháng chuyện sau đó Mà hắn cũng rất hài lòng việc tu luyện của mình Vui chung A Sửa nghe được Khương Tiểu Bạch lời nói đằng sau Liền lộ ra nghi ngờ biểu lộ Sau đó cùng Khương Tiểu Bạch lẫn nhau liên bên trong Xuất hiện một nhóm lớn dấu chấm hỏi Ý tứ nói đúng là Một người làm chuyện gì? Chính là không bằng mọi người cùng nhau làm việc. Ngươi xem một chút mới gần hai tháng. Ta liền hoàn thành cần nhiều năm hoàn thành mục tiêu. Đồng thời, ta đều không cần động. Chỉ phụ trách tu luyện. Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói. Vui một mình không bằng vui chung suốt từ mạnh tử. Lương Hội Vương Hạ. A Sở bắt đầu lật ra vui một mình không bằng vui chung giải thích. Đây là muốn nói cho Khương Tiểu Bạch. Ngươi biểu đạt có ý tứ là không đúng. Ngươi chuyện này cũng không thể dùng những lời này đến giải thích. Đi ăn cơm Khương Tiểu Bạch giả bộ như cái gì cũng không biết. Ấm xuống thang máy cái nút. Nối thẳng lầu ba phòng ăn. Cái này phòng ăn là một cách đại thực đường. Cung cấp đã làm tốt đồ ăn. Đồ ăn còn có thể làm chân không xử lý. Đồng thời cũng cung cấp dễ dàng hơn mang theo áp súc thực phẩm. Mặc dù là đại thực đường tự điển món ăn Nhưng giống nhau là ăn ngon lắm Chí ít đối với người bình thường tới nói Mùi vị kia đã coi như là mỹ vị Đối với mỹ thực gia tới nói Chí ít cũng là không có trở ngại Khương Tiểu Bạch xuất hiện tại đại thực đường thời điểm Đang dùng cơm tiểu yêu còn có không ít Cái này đại thực đường là 24 giờ cung ứng đồ ăn Mà ăn cơm người Cũng cơ hồ là 24 giờ đều có người đến. Mọi người thời gian tu luyện cũng không giống nhau. Còn tốt. Cái này đại thực đường đều là tự động hóa. Gọi món ăn tự động hóa. Thức ăn nấu nướng cũng là tự động hóa. Một chút cần dùng tay. Vẫn là dùng người máy tới làm. Hoàn toàn làm đến không người hóa. Cái này cũng liền giảm bớt nhân viên trực ban phiền não. Tại mọi người nhìn thấy Khương Tiểu Bạch xuất hiện một khắc này. Tựa hồ ngây ngốc một chút. Sau đó tiếp tục ăn cơm. Nhưng rất nhanh bọn hắn tựa hồ đã cảm thấy có chỗ nào không đúng. Cho ta đến 100 cân thịt, phân 10 loại nấu nướng, phương pháp tùy ý. Khương Tiểu Bạch cũng không có để ý bọn hắn. Trực tiếp đối với không khí nói ra. Không sai. Chính là không khí. Cái này đại thực đường là dùng giọng nói hạ đơn. Tùy ý ở nơi nào nói chuyện đều có thể. Thanh âm không cần quá lớn. Đồng dạng tất cả mọi người là giống hắn dạng này. Ra thang máy liền trực tiếp nói chuyện hạ đơn. Sau đó tìm một chỗ tòa hạ. Không bao lâu. Đồ ăn liền sẽ bị đưa ra. À. Đại vương là đại vương. À, cái gì đại vương ngươi không phải hoa mắt đi không phải a Ngươi nhìn người kia. Có phải hay không đại vương bản nhân. Chỗ nào. À, giống như thật là Khương Tiểu Bạch còn chưa kịp tỏa hả liền đã bị người vây Đều là hắn Tuần Sơn Tiểu yêu Ánh mắt nhìn hắn Đó là tràn đầy kinh hỉ. Còn có chính là sùng bái Đối với cái này Khương Tiểu Bạch rất là hài lòng gật đầu Chính là muốn như vậy mới thú vị Cả thế nhưng là các ngươi đại vương Các ngươi chính là muốn dạng này sùng bái ca cảm giác này thật sự là dễ chịu a chỉ bất quá chúc tiểu nhân ta hiểu rõ tâm tình của các ngươi nhưng các ngươi xé lão tử quần áo là có ý gì còn có bên cạnh tên hốn đàn này ngươi lại còn dùng đao cắt tin hay không lão tử một cước đá bay ngươi khương tiểu bạch đang khi nói chuyện liền lên chân đem một người đá bay Cách này quá không ra gì các ngươi sùng bái về sùng bái Đừng như vậy có được hay không. Các ngươi muốn đem ca khi như thần cúng bái không có vấn đề. Chờ chút ca cho các ngươi mỗi người phát một cái ca tượng đồng. Sau đó mỗi ngày bái ca là được. Quần áo các ngươi cũng đừng động. Đại vương, ngươi tại sao như vậy? Ngươi nói tin hay không? Ta vẫn không trả lời ngươi. Ngươi liền đá bay ta. bị đá bay người rất là vô tội bò lên. Nhìn xem Khương Tiểu Bạch nói ra. Đá chính là ngươi. Có biết hay không bản đại vương vương vào đắc cỡ nào? Lại còn dùng đao cắt. Bản đại vương phạt ngươi hôm nay không thể trong này ăn cơm. Tự nghĩ biện pháp đi. Khương Tiểu Bạch tức giận nói ra. Đừng à đại vương, không có bữa cơm này, ta có thể sẽ sống không nổi. Người kia lập tức nhào tới ôm Khương Tiểu Bạch đùi kêu khóc. Đám người này đều có chút khinh bị người này. Muốn hay không dạng này ôm đùi. Ngươi cho rằng đại vương là loại kia bị ngươi ôm đùi khóc giống người cảm động sao không thể nào Đại vương thế nhưng là một cái vô tình vô nghĩa đồ vật À Sai Không phải thứ gì người tới Đem cái này hỗn đàn kéo ra ngoài bị búng chim đến hoại tử Khương Tiểu Bạch trợn nhìn người kia một chút Sau đó nhàn nhạt nói ra Câu nói này Khương Tiểu Bạch có chút nói đùa Bất quá Lúc này, có người mười phần nghiêm cẩn phối hợp hắn trò đùa này. Đúng mấy người cười hì hì đem người kia dựng lên, sau đó một mặt cười xấu xa dáng vẻ. Moa! Các ngươi không phải đùa thật a đừng a Lão tử còn không có cưới vợ đâu! Không! Lão tử hay là một cái sử nam đâu! Các ngươi không nên nghĩ dạng này làm bẩn lão tử danh tiết. Người kia là giấy rua lấy gào thép. Nhưng hắn thân thể lại bị tóm đến gắt gao Nào có cái gì cơ hội bị hắn tránh thoát U Vinh Quy Quy Mơ Các ngươi đi đạn, Mỗi đạn một chút Ta liền sẽ cho các ngươi nhiều một chút ban thưởng Lên không không giới hạn Khương Tiểu Bạc khẽ cười nói Hắn câu nói này Lập tức để người kia lập tức muốn của mình đứng lên Muốn bảo vệ bảo bối của mình Nhưng kết quả khẳng định là không bằng tâm nguyện của hắn. Những người kia rất là hưng phấn mà đem hắn đưa đến trong một cái phòng. Sau đó thật bắt đầu gảy. Lúc kia. Cho dù là gian phòng này có tốt đẹp cách âm. Mọi người tựa hồ cũng đều có thể ở bên ngoài nghe được người kia tiếng la khóc. Đại vương. Cơm nước xong xuôi. Có thể hay không thỉnh giáo mấy vấn đề đại vương. Lúc nào tiếp tục mở khóa. Chúng ta cần nha hiểu rõ tiếp xuống đồ vật. Mặc dù chúng ta cũng ngộ ra đến một chút xíu. Nhưng luôn cảm thấy có chút không giống nhau lắm. Đại vương có thể hay không cùng nhau ăn cơm bao nhiêu tiền, ngươi mở. Khương Tiểu Bạch đưa tay. Cầm lấy một bên đưa tới đồ ăn. Đặt lên bàn. Bắt đầu ăn cái gì. Không có cảm giác được. Mọi người tựa hồ muốn từ trên người hắn đạt được đáp án. Bọn hắn những vấn đề này, mặc dù đều là một người nói ra, nhưng rất nhiều đều là vấn đề mấu chốt, là mọi người chờ đợi vấn đề. Lúc này, đám người liền không có đang nói chuyện, bởi vì Khương Tiểu Bạch lúc ăn cơm, từ trước đến nay đều không thích quấy dày. Điểm này, bọn hắn phát sóng trực tiếp bên trong liền có thể nhìn thấy, hiểu rõ đến Khương Tiểu Bạch tính tình. Biết lúc này nói chuyện cùng hắn đều là không có tác dụng gì. Trừ phi. Tiểu Bạch ca, ngươi xuất quan a, Nạp lan từ trong thang máy đi ra. Tìm tới Khương Tiểu Bạch về sau. Lập tức liền chạy hướng Khương Tiểu Bạch. Rất là hưng phấn mà nói ra. Nàng vừa mới chuẩn bị trở về gian phòng nghỉ ngơi. Vừa hay nhìn thấy mấy người kéo lấy một người. Đồng thời cũng nghe đến bọn hắn nói đến tội Khương Tiểu Bạch loại hình mà nói. Nàng liền lập tức hỏi thăm một chút. Nàng liền lập tức biết Khương Tiểu Bạch tại phòng ăn tin tức. Đương nhiên, coi như nàng không đụng tới những người này. Nàng cũng sẽ rất nhanh biết Khương Tiểu Bạch tại đại thực đường tin tức. Bởi vì nàng sắp sẽ lần nữa hỏi thăm A Sửu liên quan tới Khương Tiểu Bạch xuất quan không có vấn đề. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn Conveter. Một siêu phẩm cô nan của lão Ai Bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 514 năm mổ dung cùng mổ dung bác mấy ngày đằng sau. Khương Tiểu Bạch điều chỉnh một chút trận pháp. Khiến cho trận pháp càng thêm hoàn chỉnh. Bao trùm diện tích càng lớn. Chủ yếu là cho mặt khác phân cứ điểm mở rộng. Hắn cứ điểm không cần thăng cấp. Không phải nói hắn cứ điểm này đã đến đỉnh điểm. Mà là cứ điểm này đã không có tất yếu đi thăng cấp. Trong này yêu thú chính là mạnh như vậy. Phải có bao nhiêu ai nhỏ xác suất mới có thể xuất hiện nguy hiểm. Bởi vì nguy hiểm như vậy mà đi hoa đại giới lớn đi thăng cấp. Đó là thật không chỗ tiêu tiền thời điểm mới có thể dạng này đi làm. Hiện tại những tài nguyên này phải dùng tại hữu dụng hơn địa phương Cứ điểm này hiện tại bất quá là bắt đầu mà thôi Qua một thời gian ngắn còn cần tiến thêm một bước Đi chỗ càng sâu thành lập cứ điểm Đã như vậy mà nói Vậy cái này cứ điểm tự nhiên cũng sẽ không gánh chịu nặng như vậy áp lực Tình huống trước mắt đủ Mà phân cứ điểm Vậy liền rõ ràng không đủ Bởi vì thiết kế bên trên cũng không có thiết kế nhiều người như vậy Khương Tiểu Bạch nhưng không có nghĩ tới muốn để nhiều người như vậy đều tại thời gian ngắn tới Chuyện này tiến triển có chút quá thuận lợi Làm cung ứng công ty Khương Tiểu Bạch đối với hộ khách cũng là rất phụ trách Hắn muốn đi qua giúp những khách hàng này thăng cấp thiết bị Đồng thời cũng cho ra một cách tốt nhất khuyết chương phương án Đương nhiên Đối phương áp dụng không áp dụng chính là đối phương sự tình. Hắn dù sao muốn đem chuyện này hoàn thành. Ca không phải nói. Ca thế nhưng là lương tâm công ty. Đối với hộ khách là rất phụ trách cái này cũng không phải đặc biệt tốn hao thời gian sự tình. Phần lớn sự tình A Sửu đều đã làm xong. Hắn đi qua chỉ bất quá làm một chút người khác không cách nào thay thế sự tình. Mà chuyện như vậy là không nhiều. Nhưng lại mười phần trọng yếu. Làm xong những chuyện này đằng sau. Hắn chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Mà tại hắn trên đường trở về. Bị người ngăn cản xuống dưới. Đây là cái gì là muốn đánh lén ca sao Khương Tiểu Bạch nhìn một chút trước mắt mấy người. Tựa hồ cũng đều là cao thủ. Cứ điểm này đỉnh cấp cao thủ. Khương Lão Sư mấy cái kia đỉnh cấp cao thủ đối với Khương Tiểu Bạch khom mình hành lễ. nhìn rất là tôn trọng hắn Cách này để người ta minh bạch bọn hắn nhìn cũng không có ác ý nhưng không có ác ý khương tiểu bạch cũng là cảm thấy rất phiền hắn gần nhất bị những người này đều phiền chết các loại yêu cầu cùng vấn đề ta không ký tên không chụp ảnh chung khương tiểu bạch nghiêm túc nói ra đỉnh cấp cao thủ mấy người ngẩn ngơ ngươi lời này là có ý gì coi chúng ta là thành truy tinh người Đem ngươi chính mình xem như đại minh tinh sao mặc dù nói ngươi có thể là đại minh tinh. Nhưng chúng ta cũng không phải những cái kia truy tinh người. Chúng ta tìm ngươi tới là có chuyện. Không phải tìm ngươi là có chuyện. Ta chỉ ký tên, không chụp ảnh chung. Khương Tiểu Bạch Cao Mày nói. Không phải, chúng ta là tìm ngươi đến giúp đỡ. Mấy cái kia đỉnh cấp cao thủ ngẩn ngơ, lập tức lắc đầu giải thích cảm thấy Khương Tiểu Bạch đây là hiểu lầm chính mình. Mà lúc này, Khương Tiểu Bạch có chút hơi khó nói ra tốt a chụp ảnh chung cũng có thể. Không phải, chúng ta. Lúc này, một người muốn nói tiếp, lại bị một người khác cho kéo lại. Người kia nhìn xem một người khác hơi nghi hoặc một chút. Người kéo ta làm cái gì, mà đổi thành bên ngoài một người thì là lắc đầu. Sau đó lên tiếng, Khương Lão Sư, ta gọi Nam Mộ Dung. Chính là cái kia Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung ba chữ này. Đây là ta lão đầu tử cho ta lấy danh tự. Để lão sư chây cười. Khương Tiểu Bạch đối với cái tên này cũng không thế nào cảm giác muốn cười. Cái này rất bình thường. Nhưng lúc này. Cùng Nam Mộ Dung cùng nhau một người. Đột nhiên mở miệng nói một câu nói. Để hắn lập tức là nhìn không được phình bụng cười to. câu nói này chính là ta gọi mộ dung bác mộ dung bác lão tử cùng ngươi nói bao nhiêu lần ta làm từ giới thiệu thời điểm ngươi không cần tiếp lời này tin hay không lão tử giết chết ngươi nam mộ dung nhìn hầm hầm cái kia tự xưng là mộ dung bác người hắn rất muốn đánh người nhưng bất đắc dĩ là chính mình cái này đồng bạn thật đúng là chính là gọi mộ dung bác đây thật là thiên ý trêu người a Ta đây là nhìn thấy Khương Lão Sư kích động Muốn giới thiệu một chút chính mình Lần sau Lần sau ta cam đoan Ta sẽ không lại tiếp lời này Mộ dung bác một bộ ta là vô tội Ta không phải hữu tâm Tin tưởng ngươi mới là lạ Ngươi câu nói này cũng không phải lần thứ nhất nói Mỗi một lần ngươi lúc nói lời này Vì cái gì chắc chắn sẽ có lần tiếp theo đâu được rồi hay là nói chính sự đi. khương lão sư, chuyện là như thế này. chúng ta lần này tới tìm ngươi, là bởi vì chúng ta phát hiện một cái dưới đất di tích. di tích này rất lớn. chúng ta bây giờ chỉ là phá giải một chút trận pháp, tiếp xuống cảm giác có chút hữu tâm vô lực. nam mổ dung nói ra, cũng nhìn chằm chằm khương tiểu bạch. hy vọng có thể từ khương tiểu bạch trên mặt nhìn thấy chính mình hy vọng biểu lộ. Chỉ bất quá. Rất rõ ràng. Hắn phải thất vọng. Khương Tiểu Bạch đối với dạng này sự tình gặp quá nhiều. Hắn mấy ngày nay gặp được người khác xin giúp đỡ không nên quá nhiều. Mà cần hắn hỗ trợ phá giải trận pháp. Đó là mỗi thời mỗi khắc đều sẽ xuất hiện. Nếu không phải mấy người này là đỉnh cấp cao thủ. Hắn thật đúng là sẽ không bị tránh trong này lãng phí thời gian. Khương Tiểu Bạch lắc đầu. Nói ra Chuyện như vậy không cần tìm ta Trở về nhiều nghiên cứu một chút ta dạy trận pháp tri thức Bình thường trận pháp cũng có thể phá giải Cách này Chúng ta cũng biết đây là có thể phá giải Nhưng đó là muốn thời gian Chúng ta đời không dạy nổi thời gian lâu như vậy Nam Mổ Dung nói ra Tất cả mọi người là nói như vậy Không chỉ có các ngươi không có thời gian Ta cũng không có thời gian Khương Tiểu Bạch đương nhiên sẽ không đáp ứng. Mọi người hoặc là nói sẽ không. Hoặc là nói đúng là không có thời gian tiêu hao. Các ngươi không có thời gian. Chẳng lẽ ca liền có thời gian a Đối với dạng này người. Khương Tiểu Bạch rất muốn một bàn tay đánh bay bọn hắn. Tốt a Trước đó đã có người bị hắn đánh bay. Những người ở trước mắt còn không có là bởi vì còn chưa tới lúc đồng thủ khắc. Tuyệt đối không phải là bởi vì đánh không lại bọn hắn. Nói đùa. Ca là ai? Hiện tại mạnh nhất Lam tinh người. Không tin không cần cho ca cơ hội. Nếu như cho ca cơ hội. Ca nhất định sẽ chứng minh cho các ngươi nhìn Khương Lão Sư. Chúng ta cái này di tích dưới đất cũng không bình thường. Ngươi có muốn hay không nhìn xem chúng ta chụp được tới đồ vật. Nam Mổ Dung nói ra. Phát tới xem một chút đi. Khương Tiểu Bạch nghĩ nghĩ. Nhìn xem cũng sẽ không có tổn thất gì. Coi như mình không có hứng thú gì. Cũng có thể thông qua video gia tăng một chút lịch duyệt. Đây cũng là rất không tệ sự tình. Cái này hay là không phát. Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống lại nhìn. Phát video ta sợ có vấn đề. Nam Mộ Dung lắc đầu nói ra. Phát tới là được. Có cái gì có vấn đề. Tầm mắt đều thả cao một chút. Các ngươi điểm cuối cùng tuyệt đối không phải tại cái này lam tinh phía trên Cho nên Không cần phòng cái này phòng cái kia Về sau các ngươi sẽ phát hiện chính mình ngu xuẩn cỡ nào Còn có Ngươi cho rằng ngươi không phát video Ta liền không nhìn thấy sao Hương Tiểu Bạc đang thuyết giáo một bên đằng sau Liền mỉm cười hỏi Không sai Ngươi cho rằng tại địa bàn của ca bên trong còn có ca không thấy được ổ cứng sao ca muốn xem mà nói các ngươi coi như không chọn cũng có thể trong nháy mắt đạt được đây là bộ binh video a lão tử đang nói cái gì a a đây là ta đáp ứng các ngươi cùng các ngươi cùng đi khương tiểu bạch đột nhiên nói ra để nam mộ dung bọn người mười phần mừng rỡ đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn ve tơ Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 515 tạm biệt. Cứ điểm cùng nam mộ dung mấy người hẹn xong xuất phát thời gian đằng sau. Khương Tiểu Bạch liền trở lại minh kính tháp bên trong. Hắn sở dĩ đáp ứng nam mộ dung bọn người. Là bởi vì hắn tại trong video phát hiện một chút quen thuộc đồ vật. Hắn hoài nghi Cái này di tích dưới đất có thể cùng hắn hiện tại truyền thừa có quan hệ Bất quá cái này liên quan hẳn không phải là rất lớn loại kia Nhưng coi như không lớn Cũng có thể để hắn có hứng thú đi xem một chút Còn có một chút Cái video này quay chụp đến đồ vật Có thể nhìn ra được Di tích dưới đất này không phải bình thường Hẳn là có đồ tốt ở bên trong Đối với hắn tình huống trước mắt là có lợi. An An, Nạp Lan, ta muốn rời đi. Trở lại minh kính tháp đằng sau. Khương Tiểu Bạch đem An An cùng Nạp Lan kêu tới. Sau đó nói một câu lời như vậy. Để An An cùng Nạp Lan hai nữ trong lúc nhất thời đều có chút phản ứng không kịp cảm giác. ngươi nói cái gì An An có chút ngây ngốc hỏi. Ta nói ta muốn rời đi. Rời đi nơi này Khương Tiểu Bạch lại một lần nữa nói ra. Ngươi muốn rời khỏi là một hồi, hay là vĩnh viễn an an tiếp tục hỏi. Cái này khó mà nói, ta muốn hẳn là sẽ là vĩnh viễn đi. Khương Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói ra. Kế hoạch của hắn là. Lần này đi cái kia di tích dưới đất đằng sau. Liền không lại về cứ điểm này. Hắn muốn một người xâm nhập thần phạt chi địa. Tu luyện cùng tìm kiếm rời đi Lam Tinh truyền tống trận. Cước bộ của hắn quá nhanh. Người khác theo không kịp hắn. Mà hắn cũng không thể là vì những người khác dừng lại cước bộ của mình. Nếu như chỉ là một hồi cũng không quan trọng. Nhưng thời gian này quá lâu. Lấy trước mắt Lam Tinh tiến độ tu luyện. Muốn tìm được truyền tống trận này. cái kia tối thiểu nhất cũng muốn cách 4-50 năm. Đây là thời gian ngắn nhất. Nếu như gặp phải một chút tình huống Cước bộ của bọn hắn bị ngăn trở Vậy liền khả năng cần thời gian dài hơn Mà cái này thời gian dài hơn đến cùng là bao lâu cái này liền không nói được rồi Bởi vì không có người có thể dự toán chuyện này Mà cái này cũng không trọng yếu Bởi vì liền xem như thời gian ngắn nhất Khương Tiểu Bạch cũng là không có cách nào chờ đợi Các ngươi không nên trách ca tâm ngoan bỏ xuống các ngươi Ca thực sự không di chuyển được các ngươi a. Ca có thể vì các ngươi làm sự tình. Cũng chính là trước mắt cái này một chút. Tu tiên khóa cũng đã nhanh kể xong. Cái này trên đường. Ca sẽ tiếp tục phát sóng trực tiếp. Đằng sau. Ca cũng sẽ phát sóng trực tiếp ngươi bỏ được nơi này sao an an hỏi. Nàng cũng không hỏi có bỏ được hay không trong này những người này. Bởi vì nàng biết. Hắn là bỏ được. Rất bỏ được Thậm chí không quan tâm Mà nàng cảm thấy Cứ điểm này Khương Tiểu Bạch một tay sáng tạo Như vậy hạnh khổ bày trận Khẳng định có điểm không nỡ nơi này Nơi này ngươi nói cứ điểm này Cái này có cái gì không bỏ được Chỗ như vậy ta có thể tùy tiện xây lại lập mấy cái Khương Tiểu Bạch không quan tâm nói Mà ở trong đó có một chút như vậy thổi ngưu bức Bởi vì hắn mặc dù có thể thành lập mấy cái Nhưng cũng không phải thật sự như vậy tùy tiện Vẫn là phải tốn hao một chút thời gian Vậy ngươi liền tùy tùy tiện tiện thành lập tiếp cái Sau đó mở ra truyền tống trận Để cho chúng ta truyền tống đi qua là được nạp Lan lúc này xen vào nói Nàng nói đúng như vậy nhẹ nhõm thêm tùy ý phảng phất nói một kiện lại bình thường bất quá sự tình Cũng giống như Khương Tiểu Bạch nhất định sẽ đáp ứng một dạng khu khủ. Cái này ta sẽ cân nhắc một chút. Nói không chừng ta sẽ thành lập một cái cứ điểm để cho các ngươi truyền tống tới. Khương Tiểu Bạch lo khan một tiếng. Đều đã thổi ngưu bước đi ra. Đương nhiên không thể nói không được. Đến lúc đó liền thành lập một cái cứ điểm nhỏ. Để các nàng hai cách truyền tống tới. Đó còn là có thể làm được dễ dàng. Vậy cứ như thế quyết định, ngươi cũng không nên gặp ta, ta đã đưa ngươi lời nói đều quay xuống. Nạp lan lúc này một bộ được như ý bộ dáng giống như mưu kế thành công. Ai? Ngươi thật coi là đây là mưu kế của ngươi thành công sao đây bất quá là bởi vì ca quá mềm lòng mà thôi. Ta luôn luôn lòng mềm yếu. Lòng mềm yếu. Khương Tiểu Bạch mở miệng tiếp tục nói ra. Tốt, ta có một số việc muốn bàn giao các ngươi. Mặc dù A Sở hệ thống trí năng sẽ giúp các ngươi Nhưng có một số việc vẫn là phải nói cho ngươi một chút Chờ một chút Ngươi nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ nói Ngươi là muốn đem nơi này giao cho chúng ta sao? An An lập tức đánh gãy thương Tiểu Bạch Nghe lời này ý tứ giống như chính là như vậy Nhưng ngươi cũng còn không có nói chuyện này À À Ta đều quên cùng các ngươi nói Về sau sau khi ta rời đi Nơi này liền về các ngươi Các ngươi về sau thế nhưng là cứ điểm này quan chỉ huy tối cao Thủ hạ còn có một nhóm tiểu yêu Nhất định sẽ tiện sát người bên ngoài Khương tiểu bạch vừa cười vừa nói Không sai à Ta chính là muốn đem nơi này cho các ngươi à Ta đều dự định rời đi Giữ lại cái này cũng vô dụng thôi Ngươi nói là thật ngươi có biết hay không cứ điểm này giá trị hiện tại bao nhiêu người muốn nơi này thậm chí chỉ là muốn tiến đến đều có thể vì thế tán ra bại sản an an mặc dù biết khương tiểu bạch là thật nhưng nàng vẫn có chút hoài nghi dù sao chuyện này quá lớn đương nhiên là nói thật ta biết những chuyện này nhưng đây đều là vật ngoài thân mang không đi cũng không có mang đi ý nghĩa các ngươi chơi trước lấy Chơi chán Cũng có thể ủy chỉ cho hệ thống trí năng Trọng yếu nhất chính là tu luyện Tu luyện Nói không chừng chúng ta về sau còn có thể lại gặp nhau Khương Tiểu Bạch thờ ơ nói ra Tiểu Bạch ca Ngươi có phải hay không lại quên đi Ngươi nói muốn cho chúng ta thành lập một cái cứ điểm truyền tống chúng ta đi qua Nạp Lan lập tức lên tiếng nói Khương Tiểu Bạch câu nói sau cùng kia thật giống như là muốn để các nàng thông qua lam tinh truyền tống đi ra bên ngoài truyền tống trận đi tìm hắn cái này để nàng cảm thấy không cao hứng cái này ta sai rồi bất quá ta về sau rời đi lam tinh đằng sau các ngươi tiếp tục tu luyện mà nói nói không chừng có thể lại gặp nhau khương tiểu Bạch cười một cái nói cũng không đi tranh luận cái gì nghe được khương tiểu Bạch câu nói này đằng sau Nạp Lan cùng An An đều trầm mặt một hồi. Các nàng minh bạch Khương Tiểu Bạch ý tứ. Mặc dù Khương Tiểu Bạch câu nói này nói về sau nói không chừng có thể gặp lại, nhưng cũng biểu đạt một loại khác ý tứ. Nếu như mình không cố gắng tu luyện, về sau cơ hồ là không có khả năng gặp lại Khương Tiểu Bạch. Hai nữ tại thời khắc này đột nhiên cảm thấy chính mình hẳn là phải cố gắng tu luyện. Lý do đương nhiên là vì rời đi Lam Tinh Có thể nhìn xem cao tầng thứ thế giới Cũng không phải vì Khương Tiểu Bạch Khương Tiểu Bạch lại cùng hai nữ nói một chút nói đằng sau liền bắt đầu làm chuẩn bị cuối cùng Thu thập vật liệu để vào tiểu đỉnh Đồng thời luyện chế ra một chút đan dược Đây đều là chuẩn bị bất cứ tình huống nào đan dược Thuận tiện cũng cho đám tiểu yêu luyện chế ra một chút đan dược Bất quá những đan dược này chỉ có thể cho một bộ phận người ưu tú. Phổ thông tiểu yêu chỉ có thể dùng dược dịch tới tu luyện. Dược dịch cũng có thể nói là dược tệ. Là đan dược sơ cấp bản. Có thể dùng cơ giới hóa đại lượng sinh sản. Thích hợp sơ cấp người tu luyện. Cũng tỉ như nói trước mắt trong này tiểu yêu. Cùng tương lai sẽ truyền tống tới tiểu yêu. Chuẩn bị ký càng hết thầy đằng sau. Khương Tiểu Bạch cũng đi tu luyện. Bởi vì lúc này là tại trong đêm. Hắn nhưng không có cái này yêu thích. Tại trong đêm xuất phát. Bất quá. Hắn sẽ ở đêm vừa mới qua đi một khắc này xuất phát tạm biệt. Ta tự tay khai sáng cứ điểm đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với ơ Một siêu phẩm cô nan của lão IP thương ngươi không hiểu là thế giới Conan hàng ngày liver. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 516 tu hành dựa vào cá nhân mấy ngày đằng sau. Cách minh kính cứ điểm ngoài mấy trăm dặm vùng núi bên trong. Nam mổ dung cùng mổ dung bác ngay tại chiến đấu. Đương nhiên, không phải bọn hắn đang chiến đấu. Mặc dù nói bọn hắn lẫn nhau chiến đấu là thường xuyên phát sinh sự tình. Nhưng lúc này, bọn hắn là tại cùng yêu thu chiến đấu. Yêu thú này thực lực cũng không yếu Nếu như hai người một mình đồng thủ Vậy còn có thể sẽ thổ thương Cho nên mới xếp hai người đồng loạt ra tay Cam đoan không bị thương mới là trọng yếu nhất Lúc này cũng không phải là hù người cậy mạnh thời điểm Lúc này Một bên nhìn người đều rất là nghiêm túc Đồng thời cảnh giác vấn đề này phát sinh Vô luận là từ bên ngoài đến nguy hiểm hay là trong chiến đấu sẽ phát sinh ngoài ý muốn, tất cả mọi người cẩn thận đề phòng lấy. Chỉ là lúc này có một người lại thành thơi thành thơi đang nướng thịt, cái kia thịt nướng mùi thơm, để cho người ta là thèm nhỏ dãi, phân tâm rất a. Hương lão sư a coi như không cần ngươi đồng thủ, ngươi cũng đừng ở một bên thịt nướng a. Những người khác nhìn không được nói ra. Làm sao vậy? Ta đói. Muốn thịt nướng không được sao Khương Tiểu Bạch rất là vô tội hỏi Một bộ ta không biết nguyên lai like không thể thịt nướng Các ngươi không có cùng ta nói qua a Cái này đương nhiên có thể Vừa mới là ta nói sai Ta chỗ này có ăn Ngươi ăn trước đi Bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ biểu thì có thể Bọn hắn nào dám đắc tội Khương Tiểu Bạch Dù là chỉ là chọc hắn khó chịu Hiện tại bọn hắn nhưng là muốn đem hắn cúng bái Vậy mà để Khương Lão Sư đói bụng, quả thực là tội đáng chết vạn lần a Không cần các ngươi những vật này còn chưa đủ ta nhét kẽ răng. Khương Tiểu Bạch lắc đầu nói ra, hoàn toàn chính xác. Những người này trong tay đồ ăn quá ít, cũng đều là hoa quả khô. Không ăn, mà hắn thịt nướng thế nhưng là nướng nguyên một con yêu thú. Phân lượng này có thể cho hắn rất có cảm giác thỏa mãn. Đồng thời chính hắn nướng thịt. Mùi vị đó cũng là tốt nhất. Đúng không? A Sửu Tốt A là A Sửu đồng thủ. Nhưng tư tưởng là ca chủ đạo A. Đấu chuyển tinh di mộ dung bác tại cuối cùng đánh bại yêu thú thời điểm. Phát ra giống to một tiếng. Đồng thời bày ra một cách tự cho là lạnh lùng tư thế, Cút sang một bên nam mộ dung một cước đá vào mộ dung bác trên mông để hắn một chó đớp cứt Nam nam. Đừng như vậy đối với ta à mộ dung bác đứng lên. Vuốt vuốt cái mông. Cười đùa tí tưởng nói với nam mộ dung. Đi một bên đừng gọi ta nam nam. Không gọi ngươi nam nam kêu cái gì à. Chẳng lẽ bảo ngươi mộ dung ta cũng là mộ dung à. Nếu không bảo ngươi phục nhi đi. Mộ dung bác vừa cười vừa nói. Vừa mới có phải hay không còn không có đánh đủ nam mộ dung lông mày chớp chớp hỏi. Ta mệt mỏi mộ rung bác vừa cười vừa nói. Để cho chúng ta làm chính sự đi. Nhìn xem yêu thú này có hay không nổi đan. Còn có huyết nhục luyện hóa hết. Nói thật. Cách này luyện hóa thật địa phương tốt liền. Thật sự là cảm tạ Khương Lão Sư không cần chỉ nói tại ngoài miệng. Cho điểm thực tế đồ vật. Đem ngươi trên thân cách kia sừng cho ta đi. Khương Tiểu bạch lúc này nói tiếp. Khương lão sư ngay ở chỗ này có được hay không? Khương lão sư là không thích nói sum đồng học. Nhất là cả ngày nói cảm tạ. Nhưng một mực không có thực tế biểu thị. Khương lão sư. Mộ dung bác lập tức liền yên. Hắn biết Khương tiểu bạch vẫn muốn trên người hắn một kiện đồ vật. Đó là yêu thú sừng. Hắn cũng không biết có làm được cái gì. Nhưng trên cảm giác có nó đằng sau. Lúc tu luyện đặc biệt thông suốt, hắn trước kia cảm thấy là tâm lý tác dụng. Nhưng bây giờ khẳng định là thứ này công hiểu Làm sao không bỏ được sao vậy lão sư ta có thể dùng đan dược đổi. Đây chính là lão sư tự mình luyện chế đan dược. Ngươi ăn đằng sau. Thực lực tối thiểu nhất có thể lập tức tăng lên hai cấp. Khương Tiểu Bạch nói ra. Cũng xuất ra một viên đan dược. Viên đan dược kia ấm ánh sáng long lanh. Mặt trên còn có từng đợt vầng sáng Một chút cũng không có đan dược cảm giác Càng giống là một viên bảo châu. Cách này Khương lão sư ngươi cũng đừng có trêu đùa ta Dạng gì đan dược có thể đề cao đề cao hai cấp Ta thế nhưng là mười cấp cường giả Mộ dung Bắc lắc đầu nói ra Hắn không tin có dạng này đan dược Chủ yếu là không tin Khương tiểu bạc có Nếu như có Vì cái gì không chính mình ăn hết đâu đây mới là mấu chốt. Hừ, không biết xấu hổ, nói mình là cường giả. Nam mộ dung khinh thường nói. "Moa, đây là sự thật, đây chính là lam tinh tiêu chuẩn. Mộ dung bác thói quen trả lời một câu. Vừa vặn cũng tiếp lấy lời này gốc xạ rời đi chủ đề. Rất rõ ràng. Hắn không muốn xuất ra chính mình cái kia sừng. Đồng thời cũng không muốn đắc tội Khương Tiểu Bạch. Khương Tiểu Bạch mỉm cười. Hắn biết đối phương ý tứ cũng không quan trọng, mặc dù hắn là muốn cái sừng này, nhưng nếu đối phương không có ý tứ này, vậy hắn tự nhiên còn chưa tính. Mà Khương Tiểu Bạch loại thái độ này cũng làm cho người hiểu lầm, cảm thấy cái sừng này cũng không phải là trọng yếu như vậy. Nhưng bọn hắn nếu như giải Khương Tiểu Bạch mà nói, nhất định sẽ không như vậy nghĩ. Khương Tiểu Bạch là trọng yếu đến đâu đồ vật cũng tốt. Là của người khác. Hắn cũng không quá nguyện ý đi muốn. Trừ phi người này chọc tới hắn. Hoặc là người này bản thân việc ác bất tận. Hắn liền không để ý làm một cái hiệp khách. Nhưng nếu như người này có hay không chọc hắn. Cũng không phải một cái người xấu. Nếu có đồ vật tốt. Hắn cũng chỉ có thể dùng đồ vật đến đổi. Đồng thời muốn đối với phương nguyện ý. Tuyệt không lừa gạt. Dùng hắn tới nói, ca đều đang ngưu bức như vậy, nhiều như vậy một chút cũng sẽ không tốt quá nhiều. Lại nói, ca mệnh mọc ra, về sau vẫn có thể thu hoạch được càng nhiều thứ càng tốt, vì cái gì làm những cái kia vi phạm lương tâm sự tình? Không đáng a. Không, là không biết a. Cái gì gọi là không đáng? Lão tử tuyệt không làm những cái kia vi phạm lương tâm sự tình. Sự tình gì cũng sẽ không dụ hoạt đến lão tử. Không sai. Lão tử chính là như thế một cái người chính trực tốt a. Chúng ta liền tin đi dù sao Khương Tiểu Bạch cũng không có cứng cầu. Với hắn mà nói. Thứ này là không tệ. Nhưng cũng không phải loại kia nhất định phải có được đồ vật. Mà cái này giao dịch không thành tổn thất người sẽ là cái kia mổ dung bác. Không sai Mặc dù nói Khương Tiểu Bạch cho rằng đồ tốt Nhất định là rất có giá trị Nhưng cái giá này giá trị trước mắt mà nói ngươi mộ dung bác không phát huy ra được Mà Khương Tiểu Bạch đan dược là thật Là thật có thể tăng lên hai ngươi cấp bậc đan dược Đối với ngươi mà nói Cái này rõ ràng là trọng yếu rất nhiều Tiền kỳ tăng lên Vĩnh viễn so hậu kỳ trọng yếu Cho dù là cách này tăng lên biên độ nhỏ một chút Cũng giống như vậy nếu như nói mộ dung bác biết Nhất định sẽ hủy cầu thương tiểu bạc trao đổi Đồng thời Còn kèm theo trên người hắn một chút vật phẩm khác Ai Các ngươi không thể trách hắn đần Muốn trách liền đến trách ca Ai bảo ca ngưu bức như vậy Luyện chế ra ngưu bức như vậy đan dược Khiến cho bọn hắn cũng không tin nhân sinh Đến Khương Lão Sư Tu Tiên Khóa bắt đầu. Các vị đồng học đều chú ý nghe rằng. Đây là Thiên Văn Công Pháp bài học cuối cùng. Lên xong cách này bài học đằng sau. Các ngươi đều xem như nhập môn. Về sau đều muốn dựa vào chính mình Tu Tiên Khóa lại một lần nữa bắt đầu bài giảng. Tại trước đây hướng cái kia di tích dưới đất trên đường. Khương Tiểu Bạch liên tục mở vài lớp. Đem Thiên Văn Công Pháp nói xong.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 Phải có ánh sáng trong núi sâu. Khương Tiểu Bạch phát hiện di tích. Cho dù là không cần những người khác nói. Hắn cũng có thể phát hiện di tích này lối vào. Hắn cũng đột nhiên minh bạch. Vì cái gì tại cái này có địa hình phức tạp địa phương. Nam Mộ Dung là thế nào phát hiện. Trước đó còn tưởng rằng là cái gì trùng hợp tình huống. Phát hiện kỳ ngộ. Cũng phải cần cơ duyên. Có là cần tại cực độ dưới sự trùng hợp, mới có thể phát hiện, mà có liền dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dễ như trở bàn tay như vậy. Cửa vào một cái cử đại đền thờ đứng ở trong núi. Phía trên viết cửa vào này hai chữ, coi như tại mấy chục sắm bên ngoài, đều có thể nhìn thấy hai cái chữ to này. Nơi này muốn không bị phát hiện thật sự là quá khó khăn. Hiện tại là bởi vì người còn thiếu Còn không có bị những người khác phát hiện Tin tưởng tiếp qua mấy tháng Nơi này sẽ là công khai địa phương Mà Nam Mộ Dung mấy người cũng là bởi vì biết điểm này Muốn để Khương Tiểu Bạch cùng đi thăm dò Coi như muốn bị Khương Tiểu Bạch chia hết một nửa Cũng có một nửa Dù sao cũng so không có tốt Cái gì bọn hắn có thể đem phía ngoài đền thờ phá đi Như thế liền sẽ không bị người phát hiện Đúng vậy Đích thật là dạng này Chuyện này bọn hắn cũng cân nhắc qua Nhưng quyết định cuối cùng hay là không phá hư Cái này muốn mọi người cùng một chỗ chia sẻ Về sau nói không chừng chính mình còn cần bên trong tri thức Người khác khám phá ra cũng giống như vậy đối với mình hữu dụng Mà nếu như mai một nơi này Vậy thì đối với bọn họ cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào Tương lai thực lực mạnh lên Bọn hắn cũng sẽ không để ý nơi này di tích Bọn hắn mặc dù không nghĩ tới rời đi lam tinh Nhưng thần phạt chi địa còn lớn hơn lấy Chỗ sâu khẳng định còn có thứ càng tốt Cái kia trong này lãng phí thời gian tự nhiên là lộ ra có chút ngu xuẩn Trở lên chính là bọn hắn để cho Khương Tiểu Bạch giải thích Khương Tiểu Bạch đương nhiên không tin Các ngươi là biết cái này đền thờ không cách nào bị thời gian ngắn phá hư. Đồng thời còn cần tốn hao không ít thời gian và khí lực. Cho nên mới sẽ từ bỏ đi. Cũng không phải Khương Tiểu Bạc đem người tính nghĩ đến quá tối đen. Đây là có chứng cớ. Tại đền thờ trên cây cột có mới xuất hiện vết tích. Những vết tích này là cố ý. Đồng thời tựa hồ thử không ít thời gian. Được rồi. Coi như không biết đi. Hay là nói một chút cách này đền thờ bản thân Liền cách này đền thờ tạo hình cùng chất liệu tới nói Đều là thượng đẳng Mà dạng này vật liệu cũng chỉ là để ở chỗ này giữa đường đánh dấu Trên cảm giác này tựa hồ có chút lãng phí Cho dù là đến tu luyện hậu kỳ Cũng coi là một loại lãng phí Điều này nói rõ Di tích này rất bất phàm Cách này kỳ quái Dựa theo đồng giảng quy luật tới nói Thứ này không nên sớm như vậy xuất hiện Cái này cho dù là xuất hiện tại thần phạt chi địa chỗ sâu cũng giống như vậy rất cao cấp Bất quá đồng giảng quy luật mà thôi luôn luôn xuất hiện thứ không tầm thường Phía trước chính là cửa vào đã bị ngọn núi cho vùi lấp Chúng ta là tìm rất lâu mới tìm được Nam Mổ Dung đi ở phía trước Cùng Khương Tiểu Bạch nói ra Mặc dù nói cách này đền thờ là rất rõ ràng Nhưng chân chính cửa vào cũng rất bí ẩn Bỏ ra bọn hắn không ít thời gian Đó là một đầu u án thông đạo Nam mộ dung đám nhân thủ bên trên cầm thiết bị chiếu sáng Đem phủ cận 30 mét khoảng cách đều chiếu lên rõ ràng Bất quá Khương Tiểu Bạch cảm thấy đây là rất dư thừa Cách này dư thừa cũng không phải là bởi vì hắn có thể nhìn ban đêm nguyên nhân Mà là nơi này có thể có biện pháp tỏa ra ánh sáng chói lọi. Thần nói. Phải có ánh sáng Khương Tiểu Bạc nói một câu nói. Sau đó toàn bộ thông đạo đều phát sáng lên. Cách này khiến Nam Mộ Dung bọn người ngẩn ngơ. Sau đó có chút lúc túng thu hồi bọn hắn thiết bị chiếu sáng. Không có cách nào. Ai bảo bọn hắn tới nhiều lần như vậy. Thậm chí vẫn không biết lối đi này có thể dạng này sáng lên. Cũng bởi vì cái này bọn hắn là rất muốn biết vì cái gì nhưng chính là không có ý tứ mở miệng đến hỏi. Các ngươi có phải hay không rất muốn biết vì cái gì ta nói một câu. liền có thể thắp sáng nơi này bọn hắn không hỏi. Không có nghĩa là Khương Tiểu Bạch không muốn nói a Loại này có thể thể hiện ra hắn năng lực cơ hội. Hắn sao có thể buông tha. Mà trọng yếu nhất chính là lúc này cũng không có chuyện gì khác. Vì cái gì Nam Mộ Dung hỏi, hắn vốn không muốn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn nhìn không được cái kia lòng hiếu kỳ. Bởi vì, ta vừa mới tại cửa vào thời điểm, thấy được khẩu lệnh này, biết dùng khẩu lệnh này mở ra độ sáng. Hiện tại các ngươi có phải hay không có chút hoài nghi? Vì cái gì di tích này đều có thể âm thanh khống khương tiểu bạch đang trả lời xong vấn đề thời điểm, lại ném ra một vấn đề. Hay là chủ động ném ra ngoài? Vì cái gì Nam Mộ Dung lại nhìn không được hỏi? Ngươi cho rằng người ta tu luyện văn minh liền nhất định rớt lại phía sau A. Người ta hát khoa kỹ còn nhiều. Rất nhiều. Đừng bảo là âm thanh khống. Còn có hệ thống trí năng. Khương Tiểu Bạch khinh bị nói ra các ngươi quá yếu, vậy mà cái gì cũng không biết. Khương Lão Sư. Ngươi là đùa giỡn đi. Hệ thống trí năng. Ta không tin nam mộ dung lắc đầu nói ra. Lúc này, mộ dung bác cũng sống như vậy. Lần này, hắn duy trì nam mộ dung thuyết pháp này. Ta nhưng không có lửa ngươi. Tu luyện văn minh hệ thống chí năng chính là linh thể. Linh thể căn bản không cần máy tính thiết bị. Thế gian vạn vật đều có thể là bọn chúng ký chủ. Nhỏ đến hạt bụi nhỏ, lớn đến sông núi hồ nước. Loại di tích này cũng giống như vậy có thể Nếu có cường đại linh tồn tại Di tích tương đương với chính là sống một dạng Ta muốn nói như vậy Các ngươi đều hẳn là minh bạch Chi tiết phương diện liền không cần giải thích Khương Tiểu Bạch thuận miệng nói ra Linh thể Cách này ngược lại là có khả năng Nam mộ dung bọn người ngược lại là đồng ý thuyết pháp này Bởi vì tu luyện văn minh vốn nên là có loại tồn tại này Mà bây giờ bọn hắn có một vấn đề Linh thể là thế nào sinh ra cái này bình thường là tự nhiên thai nghén, Nhưng cũng có người vì sáng tạo Mà sáng tạo linh thể cần tốn hao không ít thời gian cùng tinh lực Đồng thời còn có thể cần tế hiến một chút sinh mệnh linh hồn Người sau là tương đối tà áp cách làm Không đề cử làm như vậy Nhưng chúng ta muốn hiểu chuyện này. Khương Tiểu Bạch vừa đi về phía trước, một bên trả lời. Cần tốn hao bao nhiêu thời gian, muốn cái gì dạng điều kiện nam mộ dung hỏi. Vậy liền nhìn các ngươi muốn cái gì? Chỉ là khống chế một cái cơ quan nhỏ khôi lỗi linh thể. Đại khái mấy năm liền có thể. Nếu như đơn giản một điểm. Một năm như vậy đủ rồi. Mà điều kiện. Chính là muốn sáng tạo một cái dưỡng linh hoàn cảnh. Dưỡng Linh điều kiện càng tốt Dưỡng dục đi ra Linh thể liền sẽ càng mạnh Có thể bám vào vật thể cũng liền càng lớn Khương Tiểu Bạc nói ra Câu trả lời này xem như trả lời vấn đề Nhưng kỳ thật cũng rất là mơ hồ Hắn cũng không có nói làm sao đi sáng tạo một cái dưỡng Linh hoàn cảnh Nguyên nhân này có hai cái Nguyên nhân đầu tiên Hắn cảm thấy bây giờ còn không có có đến thời gian này đi nói cái này Ngay cả chính hắn đều không có dưỡng linh qua. Những người này thì càng đừng nói nữa Mà cách nguyên nhân thứ hai Cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất Lúc này Đã đi đến thông đạo Khương Tiểu Bạch đã không rảnh nói chuyện cùng bọn họ Hắn đã đang nhìn đồ vật bên trong Các loại bài trí điêu khắc cùng văn tự, Đánh giá điểm chín đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với Côn ve tơ Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 518 ta một người trong di tích dưới đất Lúc này một đoàn người đã đi mấy cây số con đường Nhưng tựa hồ vẫn chỉ là ở ngoại vi giai đoạn Cũng không có tìm tới chân chính cửa vào Lúc này Khương Tiểu Bạch đi hướng một chỗ Nhưng Nam Mộ Dung bọn người lại tại một bên khác chờ đợi. Nhìn thấy Khương Tiểu Bạch đi phương hướng. Bọn hắn liền lập tức mở miệng nhắc nhở. Khương Lão Sư. Bên này đi bên này đi tương đối tốt. Khương Tiểu Bạch chỉ chỉ chính mình vừa mới muốn đi phương hướng. Nam Mộ Dung bọn người trần chờ một chút. Kém một chút liền muốn chuyển bước đi hướng Khương Tiểu Bạch bên kia. Nhưng rất nhanh. Bọn hắn đã cảm thấy không đúng. Con đường này chúng ta đi qua a Là muốn đi nơi này. Mà bên kia. Không có đường a Khương Lão Sư. Bên kia chúng ta đi qua. Là một đầu tử lộ. Mà bên này mới là. Phía trước đường còn rất dài. Muốn sai cũng không có khả năng trong này liền sai. Nam Mộ Dung mở miệng nói ra. Nơi này cũng không phải bọn hắn bị khó xử chỗ ở. Chỗ kia ở phía sau. Các ngươi sai không sai ta không biết, nhưng ta biết nơi này có một con đường có thể thăm dò. Khương Tiểu Bạc chỉ vào bên trong nói ra. Thăm dò nam mộ dung chú ý tới Khương Tiểu Bạc dùng từ. Nếu nói là thăm dò mà nói. Vậy đã nói rõ Khương Tiểu Bạc chính mình cũng không biết bên trong đến cùng có cái gì. Nói như vậy, Khương Lão Sư cũng không biết bên trong có thể hay không thông hướng di tích nội bộ. Không biết bên trong có cái gì ụt. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta không biết. Ta biết các ngươi suy nghĩ gì. Các ngươi có phải hay không cho là mình đã thăm dò qua. Cho nên. Không muốn đi con đường này. Mà ta cách này thăm dò là dư thừa khương tiểu bạch nhàn nhạt hỏi. Cách này. Tốt xấu hổ a Nói như ngươi vậy. Gọi chúng ta trả lời thế nào a Trả lời nói là dư thừa Đây không phải là chọc dẫn ngươi không cao hứng Mà nếu như nói không phải dư thừa Đó chính là đang cùng mình nói dối Là đang lãng phí thời gian Đến lúc đó ngươi đụng phải nam tường Chúng ta lại phải lúc túng Nhìn các ngươi không nói lời nào dáng vẻ Liền biết các ngươi là nghĩ như vậy Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra Không phải không phải Chúng ta không có nghĩ như vậy Chỉ bất quá. Chúng ta con đường này đã nhìn qua. Bên trong đúng là không có gì đồ vật. Nam Mộ Dung bồi tiếu nói ra. Khương Tiểu Bạch lắc đầu. Nói ra. Không phải là không có đồ vật. Mà là các ngươi không có phát hiện mà thôi. Có phải hay không không tin không có việc gì. Các ngươi không tin liền ở chỗ này chờ lấy. Ta một người đi vào. Một người đi vào Nam Mộ Dung bọn người sửng sốt. Nếu như vậy, bọn hắn cũng là không cần một chuyến tay không, bây giờ đang ở nơi này nghỉ ngơi, cũng là có thể. Chờ chút. Vì cái gì hắn nói một người đi vào, chẳng lẽ hắn bên cạnh nữ hài này cũng muốn lưu tại nơi này sao, hắn yên tâm đem xinh đẹp như vậy nữ hài lưu ở trong chúng ta sao, nếu là như vậy. Vậy ta muốn lưu lại ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi nam mộ dung lập tức nói ra. Lúc này, những người khác còn tưởng rằng hắn đây là muốn để Khương Tiểu Bạch đi đụng Nam Tường. Sau đó chờ lấy nó quay đầu. Thế là cũng cùng một chỗ gật đầu ra hiểu muốn lưu lại. Vậy thì tốt, các ngươi ở chỗ này chờ. Khương Tiểu Bạch đi vào cái lối đi này. Mà A Sở tự nhiên là muốn đi theo. cái này để Nam Mộ Dung mục đích thất bại. Chờ một chút ngươi không phải nói một người sao đúng vậy a một người. Khương Tiểu Bạch nói ra Vậy nàng đâu nàng không tính Làm sao vậy Nàng có tính không Giống như đều không có quan hệ thế nào đi Chẳng lẽ một người đi vào cùng hai người đi vào không giống với sao Khương Tiểu Bạch hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem nam mộ dung Không có không giống với Hai người đi cũng có một cái chiếu ứng Vậy chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi. Mộ dung bác mở miệng nói Cũng nhìn về hướng Nam Mộ Dung. Cảm thấy Nam Mộ Dung có điểm lạ. Chuyện này không cần đặc biệt nói ra nói. Chẳng lẽ ngươi muốn bắt lấy Khương Lão Sư sơ hở trong lời nói sao liền xem như. Dạng này cũng quá nhàm chán đi. Được rồi, nếu như ta phát hiện cái gì sẽ thông báo cho các ngươi. Khương Tiểu Bạch gật gật đầu. Sau đó liền đi vào. Mà hắn mặc dù là đang dùng đi. Nhưng tốc độ lại một chút không chậm Hai ba lần liền biến mất tại mọi người ánh mắt Bởi vì đầu thông đảo này cũng không phải là thẳng cấp Có các loại chuyển biến Thậm chí có phần chỗ ngã ba Đều thông hướng một chút gian phòng Những gian phòng này trước kia khẳng định là hữu dụng chỗ Chủ nhân chứ vật các loại Bởi vậy Đường nhiều cũng rất bình thường Bất quá lúc này làm di tích Con đường như vậy liền lộ ra có điểm giống mê cung. Đồng thời thường xuyên sẽ xuất hiện ngõ cụt. Còn tốt. Khương Tiểu Bạch có A Sở ở bên người. A Sở có thể tiến hành phân thân. Thăm dò phủ cận từng cái chi tiết đều không phải là vấn đề. Tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện để hắn đi ngõ cụt sự tình. Có lẽ phải nói. Những cái kia ngõ cụt hắn đều trong nháy mắt đi qua. Đồng thời đều quan sát qua hiện trường. Điểm này để hắn cho dù là thân ở mê cung, cũng giống như vậy có thể nhẹ nhóm xuất nhập. Mà cũng bởi như thế, hắn mới có thể phát hiện đầu thông đạo này bên trong có đáng giá thăm dò đồ vật. Lần này cũng không phải bởi vì ở bên ngoài có tiêu ký. Lần này cũng là bởi vì cường đại A sửu Mà nếu là nam mộ dung bọn hắn biết điểm này mà nói, nhất định sẽ mắng mình quá ngu. Làm sao không đi theo Khương Tiểu Bạch cùng một chỗ? Mà kỳ thật Bọn hắn hiện tại liền đã có chút hoài nghi Nam Nam Ta cảm thấy Khương Lão Sư hẳn là sẽ không là loại kia bắn tên không đích người Hắn nếu đi đường này mà nói Vậy hẳn là là có cái gì phát hiện? Chúng ta có phải hay không hẳn là đi theo hắn? Mộ dung bác cao mày nói U Vinh quy quy. Mơ Nam mộ Dung gật đầu Lập tức lách mình đi vào Nếu hoài nghi Vậy sẽ phải nhanh lên Coi như có thể cho Khương Tiểu Bạch một mình đạt được một ít gì đó Cũng không thể không minh bạch Lại nói Bọn hắn cũng nghĩ qua Lớn như vậy di tích Cũng không có khả năng chỉ có một cái cửa vào Không nên tại một chỗ treo cổ chết Thế là Một đoàn người liền lập tức đuổi tới. Mà tới được một cái lối rẽ đằng sau. Bọn hắn đều nhìn về bên trong một cái người. Đó là một cái gầy teo tên nhỏ con. Tên nhỏ con cũng không có nói thêm cái gì. Trực tiếp hít hà. Trên mặt đất quan sát một chút. Sau đó một tay chỉ hướng một cái phương hướng. Rất rõ ràng. Cái này tên nhỏ con là một cái truy tung cao thủ. Tại đoàn người này bên trong. Nếu như hắn đuổi không kịp Khương Tiểu Bạch tung tích mà nói. Vậy liền không có người có thể đuổi kịp. Mà tựa hồ. Khương Tiểu Bạch cũng không có tận lực giấu riêng dấu vết của mình. Để bọn hắn là một đường đuổi tới một cái ngõ cụt. Sau đó liền không có sau đó. Bọn hắn cũng không có phát hiện Khương Tiểu Bạch bóng dáng chẳng lẽ nói. Khương Tiểu Bạch là cố ý chế tạo vết tích. Dẫn bọn hắn đi vào một cái ngõ cụt nói thật. Vào giờ phút này, mấy người bọn hắn đều là nghĩ như vậy. Chỉ bất quá đó cũng là trong nháy mắt mà thôi. Cũng không phải bọn hắn lương tâm phát hiện. Cảm thấy mình không nên hoài nghi Khương Tiểu Bạch. Là bởi vì Khương Tiểu Bạch trong này giữ lại rất rõ ràng vết tích. Một chút trang không ra được vết tích. Nếu quả như thật muốn làm bộ, cái kia tốn hao thời gian là cần thời gian nhất định. Bọn hắn từ thương tiểu bạc tiến vào nơi này đằng sau không bao lâu liền cùng lên đến Tại sao có thể như vậy Hắn là đi nơi này không sai Nhìn cái này vết tích Hắn khẳng định tới qua Chẳng lẽ đây đều là hắn bom khói không Hắn không có thời gian này Nam mộ rung lắc đầu Nhìn xem cái kia ngõ cụt cuối cùng Đang nghĩ đến một lúc sau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 Đây là có huyến trận sao Nam Mộ Dung đoàn người này cũng coi là kiến thức rộng rãi. Tăng thêm Khương Tiểu Bạch cũng từng ở phát sóng trực tiếp bên trong nói qua huyến trận. Dùng khoa học kỹ thuật thuyết pháp chính là giả lập thành giống. Mà nếu như cao cấp hơn mà nói. Vậy liền không chỉ là giả lập thành giống. Còn có thể ảnh hưởng người sóng điện não. Khiến người ta sinh ra ảo giác. Nguyên lai nơi này có huyến trận. Kỳ quái. Vì cái gì chúng ta trước đó không có phát hiện ta nhớ được ta đã sờ qua cái kia đảo tường A. Nam mộ dung hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù nói cái kia ngõ cụt đến cùng cách bọn họ có chút khoảng cách. Nếu như không cân nhắc huyến trận mà nói. Trong này liếc mắt nhìn liền biết trực tiếp rời đi. Nhưng cẩn thận nhẹ nhóm bọn hắn. Cũng là điều tra cối các nơi. Đừng bảo là vách tường. Chính là mặt đất trần nhà cùng góc tường đều kiểm tra qua. U, V, Q Q, Mơ, ta và ngươi cùng nhau, ta còn vách tường đông ngươi một chút. Mộ dung bác gật đầu nghiêm túc nói ra. Vách tường đông em gái ngươi nam mộ dung bay lên một cước. Đá hướng mộ dung bác trên thân. Mộ dung bác thuận thế liền phóng tới phía trước. Đi vào vách tường kia trước. Thử dùng trong tay kiếm thọc. Chỉ gặp vách tường kia hay là vách tường kia. Mà kiếm lại trực tiếp thọc đi qua. Lại nhổ trở về thời điểm. Vách tường yêu nguyên vẫn là cùng trước đó một dạng. Cũng không có vì vậy thêm ra một đạo vết kiếm. Cái này không cần hỏi đều biết. Đó là bởi vì trước mắt đạo này tưởng là một loại huyến thuật. Thế là. Mộ dung bác liền để máy quay phim đi qua xem xét tình huống. Đồng thời. Cũng giống như vậy dùng kiếm đang thử thăm dò tình huống phía trước. Dù sao có thể là mắt thấy là giả a Mà tại máy quay phim bên trong màn ảnh hắn có thể nhìn thấy. Bên trong vẫn là một đầu thông đạo Mà kiếm của mình gõ địa phương. Đều là như vẽ mặt bên trong một dạng. Thoạt nhìn là chân thực hình ảnh. Cách này nói rõ huyến trận này cũng chỉ tồn tại ở bên trong mà thôi. Nhưng cho dù là như vậy cũng tốt. Mộ dung bác cũng là cẩn thận. Trước hết để cho một cái chuột mạch đi qua. Ăn. Thật là chuột mạch Mạo hiểm giả đều sẽ mang một chút tiểu động vật Những này tiểu động vật tại lúc cần thiết Liền có thể coi như vật thí nghiệm Có nhiều chỗ mình không thể xác định an toàn mà nói Vậy cũng chỉ có dựa vào những này chuột bạch Đương nhiên Những người khác liền không nhất định thật là dùng chuột bạch Giống nam mộ dung trên thân chính là mang theo một con rắn Con rắn này nhìn thấy mộ dung bác chuột bạch vẫn luôn rất hưng phấn Chuột bạch đi qua đằng sau Trượt một vòng tròn Sau đó trả lời mổ dung bác bên người Mổ dung bác kiểm tra một chút Xác định được một việc Đó chính là quá khứ là an toàn vô sự Nhưng cho dù là dạng này Mổ dung bác làm một cái già dặn mão hiểm giả Hắn hay là rất cẩn thận chậm rãi qua đi Lại một lần nữa xác định an toàn đằng sau Mới mở miệng khiến người khác tới Nguyên lai bức tường này có thể đẩy ra Nam mổ rung tới đằng sau Nhìn thấy một bên bị đẩy ra vách tường Vách tường này hẳn là nguyên lai cuối vách tường Đây là một cái cơ quan Nhưng cơ quan mở ra phương thức bọn hắn trước mắt không biết Chỉ biết là đây là bị Khương Tiểu Bạch mở ra Mà Khương Tiểu Bạch hiện tại đã tại chỗ sâu Thế là Bọn hắn bắt đầu đuổi theo mà đi Tại qua đảo này tưởng đằng sau Bọn hắn cảm thấy trong này hẳn không có huyến thuật tồn tại. Tăng thêm Khương Tiểu Bạch vết tích lại một lần nữa xuất hiện. Bọn hắn tự nhiên cũng liền bối rối. Muốn nhìn một chút Khương Tiểu Bạch bây giờ tại địa phương nào? Hiện tại lại là cái gì tình huống? Tốt à? Kỳ thật chủ yếu vẫn là vì đuổi tại Khương Tiểu Bạch đạt được chỗ tốt trước đó. Đến Khương Tiểu Bạch bên người. Sau đó chỉ thấy người có phần. Nhưng là... Bọn hắn tải đi một lúc sau liền phát hiện chính mình giống như lại bị một cách ảo cảnh khốn trụ Bởi vì bọn hắn phát hiện chính mình giống như một mực tại một chỗ đảo quanh Làm sao bây giờ mộ dung bác bọn người nhìn về hướng nam mộ dung tựa hồ là lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó Hai cách biện pháp nam mộ dung mở miệng nói Biện pháp gì mộ dung bác thay thế mọi người vượt lên trước hỏi Biện pháp thứ nhất chính là chúng ta từ từ tìm, rồi sẽ tìm được đường. Đây cũng không phải là lần thứ nhất sáng này. Nam Mộ Dung nói ra. Còn gì nữa không Mộ Dung bác tiếp tục hỏi. Thứ hai biện pháp chính là chúng ta kêu gọi Khương Lão Sư A Nam Mộ Dung nói ra. moa Nói sớm A. Bất quá Khương Lão Sư sẽ để ý đến chúng ta sao nhìn nơi này hẳn là có chỗ tốt. Nếu là hắn muốn nuốt một mình mà nói. Đương nhiên sẽ không quản chúng ta Bất quá Cũng có thể là hắn đã đột thôn Vậy liền sẽ đến cứu chúng ta Mộ dung bác một bên gọi khương tiểu bạch điện thoại Vừa nói Úi ụi đạo đảo đảo Một ca khúc khúc vang lên Nghe thanh âm liền tại phổ cận cảm giác Nhưng bọn hắn lần theo phương hướng của thanh âm Lại không nhìn thấy bất cứ người nào ui ai vậy Nói nhanh một chút sự tình bản đại vương hiện tại vội vàng đâu Khương Tiểu Bạch Thanh Âm từ điện thoại một đầu khác vang lên Mà lúc này đây Những người khác không cần nghe ốm Cũng có thể nghe được Khương Tiểu Bạch Thanh Âm Hay là tại phổ cận Khương Lão Sư ta là Tiểu Bác A Mộ Dung Bác vừa cười vừa nói Tiểu Bác Khương Tiểu Bạch Thanh Âm hơi nghi hoặc một chút Tựa hồ nhớ không nổi cách tên này là thuộc về ai Hảo hảo nói ngươi mà nói Mộ dung bác tuổi đã cao Còn giả bộ nai tơ nam mộ dung tức giận nói ra Đều lúc này Ngươi liền không thể nói tên đầy đủ Sao ngươi cảm thấy hương lão sư sẽ nhớ ký ngươi cách này tiểu bác sao lão sư Ta là mộ dung bác Ngươi bây giờ ở nơi nào Ta hiện tại Ta biết ngươi ở đâu Ngươi đi về phía trước 10 bước Phía bên phải đi ba bước Lại hướng lui về phía sau một bước Nguyên địa xoay trái Hướng về phía trước tiếp tục đi 10 bước Ngươi liền có thể nhìn thấy ta Khương tiểu bạch thanh âm truyền tới Minh bạch lão sư Vậy ta cúp trước có chuyện gì ta có thể trực tiếp hô, Ngươi có thể nghe được đi Mồ dung bác cẩn thận mà hỏi thăm U Vinh Quy Quy Mơ Nghe được khương tiểu bạc thanh âm nói ra Hắn sở dĩ không cần mộ dung bác nói ở nơi nào. Không phải liền là bởi vì hắn đã nghe được mộ dung bác ở nơi nào. Vậy là tốt rồi mộ dung bác gật gật đầu. Sau đó dựa theo Khương Tiểu Bạch phân phó. Đi lên. Mà những người khác cũng là ở phía sau hắn đi theo. Tại mộ dung bác tại một bước kia nguyên địa xoay trái đằng sau, hắn liền ngừng lại. Mộ dung bác ngươi thế nào? Làm sao dừng lại nam mộ dung ở phía sau có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Nhưng rất nhanh. Là hắn biết mộ dung bác tại sao phải dừng lại. Bởi vì tại mộ dung bác phía trước. Đó là một vách tường. Đây cũng là huyến trận sao trong lòng mọi người xuất hiện nghi vấn. Bọn hắn vốn nên là đi hoài nghi Khương Tiểu Bạch có phải hay không đang đùa bọn hắn. Nhưng ngẫm lại trước đó huyến trận. Đã cảm thấy trước mắt bức tường này cũng hẳn là huyến trận. Thế là... Mộ dung bác rút kiếm ra đến. Đâm một cái. Canh rất rõ ràng cứng rắn cảm giác. Đó cũng không phải huyến trận, mà là thật là vách tường. Khương Lão Sư, Khương Lão Sư có ở đây không? Mộ dung bác lập tức la lớn. Sự tình gì Khương Tiểu Bạch Thanh âm có chút không kiên nhẫn. Phía trước ta không có đường tiếp tục hướng phía trước đi thế nhưng là...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 Để cho người ta gặp trở ngại chuyện này Vẫn tương đối khó khăn Lớn mật một chút Một mực đi về phía trước hương tiểu bạch thanh âm lại một lần nữa truyền tới Không nhịn được hương vị càng thêm hơn Cách này để người ta minh bạch Nếu như mộ dung bác lại không đi Hắn cũng sẽ không xem vào nữa Đi thôi nam mộ dung ở phía sau đẩy Mộ dung bác lúc này rất muốn nói ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt Chính ngươi làm sao không lên a? Bất quá hắn biết. Nếu mình tại nơi này cách vị trí. Vậy sẽ phải lên. Đội nam mộ dung cũng sống như vậy. Coi như mình né tránh cái này ra thịt nỗi khổ. Nhưng lại tránh không khỏi người khác chế xéo. Được rồi. Lên thì lên nam mộ dung kiên trì đi lên. Đương nhiên hắn cũng không có dùng đầu đi đụng. Hắn đầu tiên dối ra chính là tay. Đây cũng là mỗi người cũng sẽ có phản ứng. Tay của hắn tại tiếp xúc đến vách tường thời điểm. Hắn yêu nguyên vẫn là cảm thấy. Trước mặt chính là vách tường. Cái kia xúc cảm không có sai. Thế là, hắn lại một lần ngừng lại. Bất quá. Tay của hắn ngược lại là không có thu hồi. Cũng theo bản năng hướng về phía trước đẩy đi. Lúc này, hắn cảm thấy một loại hấp lực. Tay của mình giống như bị vách tường kia hút đi vào một dạng. Chẳng lẽ nói. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi. Tay chui vào vách tường. Sau đó là thân thể. Sau đó. Hắn cảm giác đến chính mình tiến nhập vách tường. Không đúng. Không phải cảm giác. Chính là tiến nhập trong vách tường. Đồng thời. Hắn phát hiện chính mình giống như không ra được. Tìm không thấy bất kỳ phát lực điểm hắn cảm giác đến ngạt thở. giãy xua lấy. Không phải đâu chẳng lẽ ta muốn như vậy chết tại trong tường cách này còn không bằng lúc trước trực tiếp bắn tại trên tường. Ngay tại hắn cảm thấy tử vong tiến đến thời điểm. Đột nhiên xuất hiện một tay. Đem hắn kéo ra ngoài. Hắn là lập tức miệng lớn thở. Cũng còn vừa nói. Tạ ơn. Tạ ơn. cái này tạ ơn chỉ là vô ý thức nói tới cũng không phải là hắn nhìn thấy người cứu nàng hắn là tại một lát sau đằng sau mới đi nhìn cách kia cứu mình người không phải liền là khương tiểu bạch khương lão sư sao lúc này hắn cũng nhìn thấy chính mình vị trí hoàn cảnh đó là một chỗ người phần sáng tỏ sân bãi chỉ là mặc dù sáng tỏ nhưng nơi này lại như cũ hay là trong phòng Là thuộc về tại trong lòng núi Mà cụ thể tại sao phải như thế sáng tỏ Còn có trận này trong đất có cái gì Hắn còn chưa kịp cẩn thận đi xem Nhưng hắn tự hồ thấy được một cái pho tượng đứng ở ở giữa Vậy hẳn là là long quy pho tượng Chính xác tới nói Đó là bá hạ Trên lưng cái kia bia đá quá rõ ràng Ta vừa mới không phải để cho ngươi trực tiếp tới ngươi trong đó do do dự dự làm cái gì? kém một chút liền bị nhốt ở bên trong. Hương Tiểu Bạch tức giận nhìn Mộ Dung Bác một chút. bất quá lúc này hắn tựa hồ càng nhiều hơn chính là muốn biểu đạt để cho ngươi không tin ta. hiện tại biết bị thua thiệt đi. cái này Mộ Dung Bác có chút nói không ra lời. bất quá hắn lúc này vẫn có chút nho nhỏ nghi hoặc. Nếu như ta trực tiếp tới mà nói Chẳng lẽ liền sẽ không xuất hiện tình huống như vậy sao ngươi có phải hay không đang nghĩ Cách này khác nhau ở chỗ nào Khương Tiểu Bạch hỏi A, mộ dung bác ngây ngốc một chút Khương Tiểu Bạch nhìn thoáng qua mộ dung bác Nói ra Cách này khác nhau đương nhiên là có Nếu như ngươi trực tiếp đi tới Sẽ nhanh chóng thông qua cái kia đạo tường Mà ngươi là bị kéo tiến đến Liền sẽ dừng lại ở trong đó. Nếu như phía sau có người tiếp tục tới. Ngược lại là sẽ đem ngươi phá tan. Nhưng bọn hắn còn tại chờ ngươi lên tiếng. Ngươi hẳn là cảm tạ ta cứu được ngươi. Tạ ơn Khương Lão Sư ăn cấu mạng. Mộ Dung Bác rất là thức thời quỳ cảm ơn. u, Vinh. Quỳ. Quỳ. Mơ. Tiện tay mà thôi. Ngươi bây giờ có thể để bọn hắn tiến đến. Nhớ kỹ. Đều đi vào. Cũng không cần xông tới. Không phải vậy có chuyện gì ta cũng không thể cam đoan. Khương Tiểu Bạch nói ra. Sau đó đi hướng cái kia bá hạ phía trước. Mộ dung bác kêu người đằng sau. Liền lập tức nhìn về phía Khương Tiểu Bạch. Phát hiện Khương Tiểu Bạch đứng tại bá hạ phía dưới. Vậy mà thoạt nhìn là nhỏ như vậy. Chỉ có Long Quy chân lớn nhỏ. Lúc này. hắn mới phát hiện nguyên lai like cái kia bá hạ vậy mà như thế lớn đây thật là nhìn không ra thật sự là kỳ quái nếu như lớn như vậy mà nói nơi này hẳn là sớm đã bị bia đá kia cho xuyên phá cái này có chút không quá bình thường a đây chẳng lẽ là cái gì ảo giác sao mộ dung bác ngươi làm sao còn ở chỗ này chờ thương lão sư đều đi xa như vậy nam mổ dung bọn người tới đằng sau liền có chút sốt ruột ngươi nói ngươi ở chỗ này chờ chúng ta làm cái gì lại không có cái gì dùng đương nhiên là đi xem khương lão sư bên kia có cần hay không hỗ trợ tốt à kỳ thật hỗ trợ cũng không phải là trọng điểm trọng điểm hay là khương tiểu bạc ở bên kia có cái gì phát hiện cái này cũng không thể bỏ lỡ à kỳ thật Các ngươi trong này đầu tiên chờ chút đáp. Mộ dung bác muốn giải thích. Nghĩ lại. Hay là chính mình đi qua. Hắn cũng muốn biết. Đây có phải hay không là một loại ảo giác. Thế nào cái này còn chờ cái gì nam mộ dung bọn người hơi nghi hoặc một chút. Mà rất nhanh. Bọn hắn liền phát hiện mộ dung bác lý do. Mà bọn hắn cũng là cùng mộ dung bác một dạng ý nghĩ. đây là ảo giác sao ảo giác không phải cái này muốn so ảo giác cao cấp rất nhiều đây là một loại không gian đảo lộn thông tục thuyết pháp chính là chỗ không gian này cùng trước đó không gian cũng không phải là cùng một cái không gian ngươi cũng có thể đem nơi này lý giải trở thành độc lập không gian nhưng không gian này lại cùng bên ngoài liên tiếp khương tiểu bạc trả lời vấn đề này đúng vậy nam Mộ dung bọn người hỏi vấn đề này Ai bảo Khương Tiểu Bạch là bọn hắn Khương Lão Sư đâu? Tất cả mọi người thói quen hỏi hắn vấn đề. Cái này cũng là một loại trận pháp sao Nam Mộ Dung tiếp tục hỏi. Đúng vậy. Một loại trận pháp. Không nên hỏi ta trận pháp này là cái gì. Ta cũng không biết kết cấu của nó. Đối với loại trận pháp này ta chưa quen thuộc. Cũng nắm giữ không được. Khương Tiểu Bạch lắc đầu nói ra. A, Nguyên Lai Khương lão sư cũng có không biết sự tình a. Nam Mộ Dung ngẩn ngơ. Những người khác cũng giống như nhau biểu lộ, tựa hồ tất cả mọi người cảm thấy, Khương tiểu Bạch hẳn là không gì không biết. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, đây là không thể nào. Không có người có thể không gì không biết. Đồng thời không phải còn có người đã từng hoài nghi, Khương tiểu Bạch hay là vừa vặn có một kỳ ngộ. Biết đến nhiều chuyện một chút mà thôi Đương nhiên Nam mộ dung bọn hắn là không biết Cái này nông cạn cho rằng Khương Tiểu Bạch thật chỉ là trùng hợp Biết nhiều một ít Bọn hắn cảm thấy Khương Lão Sư là rất bất phàm một người Đây không phải mông ngựa Đây là lời trong lòng Các ngươi quá để mắt ta Ta đương nhiên có không biết sự tình Đúng Các ngươi đối với bia đá này có ý kiến gì Không sao Khương Tiểu Bạch cười cười Sau đó chỉ vào bia đá nói ra Tấm bia đá này ngoại trừ lớn cùng cao bên ngoài Ta cũng không có ý tưởng gì Nam mộ dung đang nhìn một lúc sau nói ra Ta cũng là cho là như vậy Pho tượng kia không phải nhìn long quy này Sao mộ dung bác chỉ vào bia đá dưới mặt đất long quy miệng chỗ rùa này trong mồm có phải hay không có cái cửa vào Ngươi có phải hay không phim hoạt hình Đã thấy nhiều khương tiểu bạc cười hỏi Khù khủ, khủ. Mộ dung Bắc có chút ngượng ngùng ho khan vài tiếng Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 521 đại công cáo thành long quy này bên trên bia đá là pho tượng kia trọng điểm khương tiểu bạc nhìn xem bia đá kia Đây là một cây trận pháp trụ. Các ngươi cảm thấy có chút khó lý giải mà nói Vậy liền ngấm lại ta cứ điểm bên trong minh kính tháp. À, ta hiểu được. Đó chính là nói. Đây là một cái truyền tống trận. Là muốn mang bọn ta đi nơi nào nam mộ dung hỏi. Không. Đó cũng không phải một cái truyền tống trận. Đây là một cây trận pháp trụ. Nơi này chỉ có một cây. Còn cây gì cũng không tính là là. Cây này cũng không nhất định là truyền tống trận. Có thể là khác trận pháp. Khương Tiểu Bạch lắc đầu nói ra Nam Mộ Dung lúc này minh bạch Nói như vậy Cái này chính là trận pháp một cái cấu thành Mà trận pháp này đến cùng có làm được cái gì Trước mắt còn không xác định Không phải nói có trận pháp chủ chính là truyền tống trận Nếu như là truyền tống chủ mà nói Vậy chúng ta trong này có thể được đến cái gì Mộ Dung bác hỏi Mọi người quan tâm chỉ là điểm này mà thôi muốn trực tiếp trong này được cái gì vậy liền không nên suy nghĩ nhiều bất quá chúng ta có thể thông qua cái này trận pháp trụ đạt được lên một cấp trận pháp trụ ở nơi nào nếu như còn có lên một cấp mà nói vậy liền tiếp tục tìm kiếm thương tiểu bạch nói ra nguyên lai like nơi này không có cái gì à mồ dung bác có chút thất vọng cho dù là tìm được đường cũng sống như vậy rất thất vọng Bởi vì tại ý nghĩ của mọi người bên trong Đường sớm muộn sẽ tìm tới Nhưng đồ vật lại không phải sớm muộn đều có Vậy chúng ta còn ở nơi này làm cái gì đi thôi Nam Mổ Dung lên tiếng nói Nếu không có cái gì Vậy thì đi thôi Chính mình người đi đường này tới đây cũng không phải vì nghiên cứu trận pháp Lui mười phẩy nghìn bước tới nói Bọn hắn mới mặc kệ trận pháp này có thể hay không để cho hắn tìm tới trung tâm Trọng yếu nhất chính là đồ vật Nếu là vị trí trung tâm nhất thứ gì đều không có Vậy bọn hắn cũng không muốn đi Ta còn không có nói điều kiện trước tiên Điều kiện tiên quyết là Chúng ta muốn mở ra trận pháp này Hiện tại trận pháp này còn chưa mở ra Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay nói ra A Trần Pháp còn chưa mở ra sao Nam Mộ Dung ngẩn ngơ. Lúc này, Mộ Dung bác lập tức đà kích nói. Đây còn phải nói. Đây không phải rõ ràng sự tình. Nếu như Trần Pháp mở nói. Vậy cái này di tích cũng không phải là di tích. Nam Mộ Dung xoa bóp nắm đấm, muốn đánh vào Mộ Dung bác cái kia khinh bỉ mặt mình. Mộ Dung bác không nhìn Nam Mộ Dung. Rất là nghiêm túc hỏi Khương Tiểu Bạch. Khương Lão Sư Vậy chúng ta bây giờ có thể hay không mở ra trận pháp này đương nhiên Nội tâm của hắn là rất thoải mái Có thể đả kích nam mộ dung một mực cũng là hắn niềm vui thú một trong Có thể Đồng thời Nhất định phải mở ra Khương Tiểu Bạch gật gật đầu Hai mắt nhìn chằm chằm cái kia bá hạ pho tượng Đang suy tư Ý của ngươi là Mộ dung bác có chút trần trờ Chúng ta không mở ra mà nói. Có phải hay không không thể tiến vào từ Khương Tiểu Bạc mặt chữ ý tứ đi lên nghe. Hẳn là dạng này. Bằng không. Tại sao muốn nhất định phải mở ra. Mở ra trận pháp cũng không nhất định có chỗ tốt. Thậm chí khả năng còn có chỗ xấu. Bởi vì trận pháp này khả năng hay là phòng ngự. Khương Tiểu Bạc gật gật đầu nói ra. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ, nơi này cần mở ra trận pháp mới có thể tiến nhập Các ngươi trước đó chỗ đến địa phương Ngược lại là cũng không sai Là bên trong một cái cửa vào Nhưng cửa vào này cần mở ra trận pháp mới có thể mở ra Vậy chúng ta sao có thể mở ra trận pháp Khương Lão Sư trong lòng có thể có số mộ dung bác tiếp tục hỏi Hắn hy vọng lấy được đáp án là khẳng định Bằng không Vậy cũng chỉ có thể từ bỏ thăm dò di tích này. Không có cách. Khương Tiểu Bạch hiện tại đã đại biểu cho Lam Tinh Trần Pháp trình độ tiêu chuẩn cao nhất. Nếu là hắn không được. Cái kia người khác thì càng không được. Chí ít hiện tại cái giai đoạn này là không được. Đây là tự nhiên ta là ai. Các ngươi Khương Lão Sư ta là không gì không biết không chỗ. Khương Tiểu Bạch bắt đầu từ thổi. Khù khủ. Khương Lão Sư. Chúng ta hay là không cần lãng phí thời gian. Như lời ngươi nói chúng ta đều biết. Chúng ta biết ngươi là cực kỳ ngưu bức người. Ngươi quang hoàn để cho chúng ta là đã mất đi nhan sắc. Ngươi là của ta chơi trò chơi muội À! Sai! Mộ dung bác vuốt mông ngựa thời điểm thuận tiện liền nói ra một câu bại lộ niên kỳ của hắn. Biết những này đều là thời đại trước người. Thật giống như lúc trước hắn bị Khương Tiểu Bạch thuyết phục bức tranh được in thu nhỏ lại đã thấy nhiều. Cái kia Tòng long rùa trong miệng tiến vào ý nghĩ. Cũng đích thật là đến từ một bộ phim hoạt hình ý nghĩ. Cái kia không chỉ là thời đại trước. Hay là thế kỷ trước sự tình. Chờ chút. Vì cái gì Khương Tiểu Bạch sẽ biết mộ dung bác lúc ấy cũng là có chút hoài nghi. Nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Khả năng này là trùng hợp. cũng có thể là là bởi vì khương lão sư không gì không biết a ngươi dạng này khen ta này sẽ để cho ta kiêu ngạo cho nên xin ngươi tiếp tục khương tiểu bạch vừa cười vừa nói cái kia kiêu ngạo bộ dáng đều nhanh muốn lên trời cảm giác chỉ cần khương lão sư ra thích nghe ta có thể một mực nói bất quá khương lão sư hiện tại hay là chính sự quan trọng Không có việc gì Ta có thể một bên làm việc Một bên nghe ngươi nói chuyện Làm sao Ngươi không muốn nói sao Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói Làm sao lại Ta làm sao lại không nghĩ Ta chính là sợ sẽ lầm Khương Lão sư cơ trí biểu hiện Giống như ngươi có mị lực người Mộ rung bác rất nhanh Liền tiến nhập vuốt mông ngựa hình thức Mặc dù trong lòng cảm thấy Mình làm sao xui xẻo như vậy Không có việc gì đập cái gì mông ngựa. Nhưng hắn vẫn có thể tùy tiện làm đến chuyện này. Đồng thời hắn một mực nói cực kỳ lâu. Đồng thời đều không mang theo tái diễn. Càng châu chính là. Hắn cũng không phải thuần túy nói vuốt mông ngựa. Mông ngựa của hắn đập chính là rất tự nhiên. Thật giống như tại tùy tiện nói một việc. Để hắn nghe tuyệt không đột ngột. Phải biết. Hiện tại mọi người thế nhưng là biết rõ hắn đang quay mông ngựa. Vậy mà cũng sẽ không có cảm giác như vậy. Đây quả thực quá ngưu Nam mổ dung lúc này cũng không khỏi không bồi phục mổ dung bác. Khí hậu ta đều không phục. Ta liền phục ngươi mà thương Tiểu Bạch. Rất là hưởng thụ. Một bên nghe mổ dung bác mông ngựa. Không. Là ca ngợi. Một bên hắn đã phi thân đến Long Quy Đầu. Ở phía trên làm một chút động tác Sau đó lại phi thân đến phía sau Tiếp tục làm một chút động tác Lại tiếp tục Hắn cách này bay tới bay lui Bay lên bay xuống Chí ít tại hơn 20 chỗ địa phương đợi qua Mỗi cách địa phương đều có động tác Mà mỗi lần động tác công tội về sau Bá hạ pho tượng đều sẽ sáng lên một chút Mà trên tấm bia đá Càng là có rõ ràng thanh tiến độ. Từ phía trên nhất chỗ. Một nhóm một nhóm xuất hiện ánh sáng phù văn. Những phù văn này thật giống như thanh tiến độ một dạng. Từ bên trên hướng phía dưới tiến lên. Đây là mộ dung bác bọn người về sau mới phát hiện. Nếu không phải ánh sáng nhiều hơn. Bọn hắn cũng sẽ không phát hiện chuyện này. Hiện tại lúc này. Thanh tiến độ đã đọc đến quá lớn nửa. Dựa theo tiến độ này Không có gì ngoài ý muốn Lập tức liền phải hoàn thành Lúc này Sẽ có ngoài ý muốn sao Đương nhiên không có đại công cáo thành theo khương tiểu bạc câu này lớn tiếng nói đằng sau Dòng cuối cùng phù văn thắp sáng Từ bá hạ trong pho tượng Dâng lên một vệt ánh sáng Phóng hướng thiên không Không Là trần nhà Sau đó ánh sáng ngay tại trên trần nhà tản ra Nổi lên ánh sáng gợn sóng Mà cái này gợn sóng cũng vén ra trên trần nhà bí ẩn phù văn Những phù văn này là có ý gì mổ dung bác bọn người không quan tâm Trọng yếu nhất chính là trận pháp mở ra Chỉ là bọn hắn không có nghĩ tới là Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với ve tơ Một siêu phẩm cô nan của lão Ibi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver.